Có thể là bà nhận ra rằng sai lầm ở trước đây là điều mà không nên làm. Bà cũng hiểu được rằng Giang bây giờ chính là trụ cột trong gia đình. Vậy thì điều này có đúng không? Có xác thực hay không? Hay tiếp tục lấy lòng thương của Giang và hãm hại cô? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị quý vị nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho tam An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Nội dung tập 8 câu chuyện Bến đục bên trong Tác giả Ngọc My Qua giọng đọc của Tâm An Cả bà mẹ con nhà bà Cúc Thầy rằng bước vào thì kinh ngạc Xôi nổi đi đến gần chỗ cô ngồi xuống sau vẫn vẫn là nói cho Giang Ngọn nguồn buổi sáng ngày hôm nay Bà Cúc đi đến nhà bá hộ Tần Xin việc đi đào khoai ngoài đồng Lấy đấu gạo cho nhà ăn cơm Ai biết cả vợ chồng ông ta không chửi Thì hất cả cơm cho chó Canh cổng lên mặt bà Cúc Đuổi như đuổi ruồi bọ giống nhau sang càng nghe càng thấy Nhà ông Tần làm quá Tuy cô không thích bà Cúc nhiều Những chuyện trước kia bà Cúc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 là không được còn tộc biểu vợ chồng đối xử với thằng Tuấn như ăn xin được nước lấn tới muốn đem nhà cô bỏ ra khỏi họ tộc như vậy quá nghiêm trọng hai đứa em cô còn phải lấy vợ gà chồng nếu bị đuổi ra tộc vậy sau này ai còn muốn lấy muốn gà vào nhà cô làm gì làm dâu chứ dạng chưa kịp nói thì tiếng chửi om xùm ở ngoài cổng vọng vào ngăn lời cô muốn nói ngay Mẹ cha chúng mày, ba mẹ con nhà mày đói kém, đến ăn trộm khoai nhà bà. Chúng mày không nhanh đem trả cho bà, thì đừng trách, bà đây báo quan. Ra đây, ra đây ngay cho bà, bà là bà biết chúng mày ăn trộm khi nào. Bà chỉ sơ sẩy có một tí, mà chúng mày ôm đi của bà cả thúng khoai. Hôm nay không trả, thì bà, bà tóm cổ chúng mày. Giang liếc mắt nhìn ba người bà Cúc, bà Cúc lắc đầu và khóc lóc giải thích giang à con phải tin gì gì khi sáng có đến nhà ông tần xin làm công nói thật là gì chưa nhìn thấy củ khoai tại sao mà có thể ăn trộm được chứ nhìn thằng võ mắt của bà cúc cô thấy bà không có một tia trột giả xem kỹ chuyện này hôm nay mà không giải quyết thì tộc biểu nghe ra đến xóa nhà cô ra khỏi họ tộc là chuyện lớn giang đứng dậy đi ra ngoài cổng vợ ông tần vén váy chống lạnh đứng chửi ở ngoài cổng Người trong thôn, ai ở nhà nấy, đều kéo đến cổng nhà cô xem. Giang nhìn người đàn bà trước mặt, như xem kẻ thừa như nhau. Cô lễ phép. Bác đến nhà cháu, chửi nói mẹ Cúc cháu lấy trộm khoai nhà bác. Vậy bác có chứng cứ là mẹ cháu lấy trộm hay không? Bà Cúc giật mình khi nhìn thấy Giang, gọi bà ta là mẹ. Trên mặt lo lắng cũng tan đi một ít. Bà gái, vợ ông bá hộ tần, thấy người hỏi là Giang... Bà ta chép chép miệng và ghê cười Xem là ai kìa Tưởng là con dâu nhà ai Hóa ra là làm cho vợ Cái thằng lắm vợ nhiều tật Ở bên thôn bên Nghe nói còn không được chồng nhìn đến Lại nghĩ lật đen thành trắng Giúp kẻ trộm hay sao giọng điệu chua ngoa của bà ta Nghe đến chối cả tai Thằng Tuấn nghe không nổi Nó muốn chạy lên cãi lý với bà ta Nhưng bị Giang càn lại Giang không tức giận bà ta nói đúng không sai, cô nháy mắt nói với con Vân vào nhà lấy cho cô cái ghế đầu để cô ra cô ngồi. Ngồi xuống ghế, Giang thông dòng nói: bà cai nói đúng, chồng cháu thật sự không có tiếng thơm. Nhưng mà cháu thấy việc chồng cháu có đề tâm hay là không ấy thì đâu liên quan gì đến bác đây. Lời nói không mặn không nhạt, đủ làm cái bà gái kia ngậm miệng không nói thêm được gì. Bà ta chu chéo lên, chỉ vào ba mẹ con bà cúc và tiếp tục chửi. Chúng mày, ăn trộm khoai thì mang ra đây trả cho bà. Vụ mùa này nhà bà còn đi lên huyện bán, không có đồ thừa cho loại chúng mày ăn. Nhà bà thừa chó không ăn, bà đây cũng đổ đi. Cái loại trộm vặt là không đàng hoàng, không trách ông tứ chết không nhắm mắt. Bởi vì có loại vợ loại con làm kẻ cắp như chúng mày. Bà vừa nói ai ăn trộm ăn cắp. Thầy tôi chết liên quan gì đến bà. Đàn mà miệng nói toàn cơm thiêu. Bà chửi người như vậy. Bà có chứng cứ rằng mẹ tôi ăn trộm khoai nhà bà hay không? Con gái tôi, chị gái tôi đi lấy chồng liên quan gì đến bà. Bà đừng tưởng nhà bà là bá hộ của cái làng này mà chửi bậy. Tôi mới 14, cũng không thể nào nghe bà nói, chưa nói gì đến người lớn. Bà nói chuyện nên tìm câu mà nói. Nhà bà cũng có con, nên tách đức cho con. Chê chị tôi lấy anh rể thế này thế kia, tôi còn sợ sau này con của bà muốn lấy Cũng chả có ai thèm lấy. Cái thằng danh con kia, mày nói chuyện với người lớn như thế đi à? Bà thầy mẹ tôi, chửi chị em tôi như vậy. Tôi không nói được bà sao, tôi không phải là người câm. Tóm lại khoai nhà bà, mẹ tôi không lấy. Bà muốn nói nhà tôi ăn trộm, thì bà phải có bằng chứng. Nếu không, ấy mời bà về cho. Cổng nhà tôi thấp, không đón được một vị miệng thối như bà. Ba mẹ con nhà Giang và Cúc sốc toàn tập Ba người chưa từng nghĩ đến Cái miệng của người đàn ông duy nhất trong nhà Lại nói hay như vậy Còn yên thằng sòi mà đứng chỗ này Thì hai đứa không cần hỏi cũng biết Giang vì sao nói chuyện nghẹn lời Là cùng một lò đi ra Chị em không giống lông cũng giống cánh Riêng chị em nhà Giang Phải nói chị 8 phần Em cũng chiếm 10 phần Người trong làng hết nói nổi Bà gái vợ ông Tần nổi tiếng đánh đá ghê gớm Người nói bà cúc trước tham lam cũng không chiếm được một phần bà gái. Không ngờ hôm nay để con trai út nhà ông Tứ nói cho không trả lời lại được bao nhiêu người luôn ghét, khó chịu khi làm thuê cho nhà ông Tần đều tưởng vũ đùi ăn mừng. Họ phải nhịn vì bát cơm bát cháo cho con cái trong nhà ăn. Nếu không phải dựa vào việc làm thuê ngoài đồng này thì bọn họ cũng không ngại ngùng mà chửi lại ngay. Suốt cuộc người đời luôn thích xen chuyện bao đồng Nhà ai có chuyện gì xảy ra là không thể thoát được Cái miệng trong làng Hôm nay bà gái Khi sáng hát cơm thiêu Vào người bà Cúc Miệng truyền miệng cả thôn ai cũng biết đến Và bà Cúc bao nhiêu năm Ăn mặc sung sướng Cũng có ngày ngã xuống Phải đi xin làm bị người đuổi đánh Lời nói ít mà thêm bớt vào Lại thành một cái chuyện lớn Vẫn thấy em trai nói chuyện nóng này quá Cô ta có ý định kéo lại Giang lắc đầu Ý để im cho thằng Tuấn tự giải quyết. Gia đình từ nay phải dựa vào bờ vai của thằng Tuấn. Giang biết bản thân không thể ngày ngày lo cho hai em được. Trước cô còn nhiều thời gian, còn hiện tại trong bụng cô có một giọt máu đang lớn dần. Bà gái tức giận đến mặt tái mét. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt thằng Tuấn. Mày hị! Thằng Tuấn bật cười biểu môi. Hàng xóm láng giềng với nhau mà bà chưa biết Đã tới cổng chửi, người là không được rồi. Bà nói được, hay đấy, nhưng mà tôi nói thẳng, nếu trước nhà tôi còn thầy tôi, thì nhà bà có dám tới cổng chửi giống như ngày hôm nay hay không? Ông Tần đúng là dung túng cho vợ quá, thử vào tay tôi mà xem, vợ tôi ngày sau mà như bà, động đến chửi người ta. Tôi đây là người đầu tiên và cho vỡ mồm, đàn bà đúng là nông cạn. Chị tôi số không may, mới lấy phải anh rể tôi, chứ không ai muốn lấy một người chồng ăn chơi như anh rể tôi cả. Lại nói với bà, bà chửi chị tôi như vậy, không sợ đêm ngủ có ngày sáng tỉnh dậy, cả nhà ra đường bởi vì thua lỗ giống nhà tôi hay sao? Nhà tôi ít nhất còn có cái nhà mà tránh nắng che mưa, còn nhà bà khéo lại không còn đấy chứ, khi đấy lại khóc. Thằng Tuấn hít một hơi và tiếp tục nói. Tôi nói cho bà biết, đừng tưởng nhà tôi giờ mẹ quá con côi, bà đến vu vả, nhà tôi giờ nghèo thì nghèo thật, nhưng mà chưa đến mức chết đói chết khát. Đi ăn trộm vài củ khoai củ sẵn nhà bà. Nhà tôi mất thầy, thì còn có tôi làm đàn ông. Chưa phải nhà bà chỉ có đàn bà, mà ai muốn đến, kênh kiệu là được. Bà gái thấy mình nói người trong thôn không tin, bà ta quát một cách, ra dáng nhà bá hộ cho tất cả phai nhìn. Mày không cần về lý do, tao thấy mẹ mày ăn trộm nhà tao khoai, thì tao phải nói thôi. Chúng mày muốn chối thế nào, tao cũng không quan tâm. Đừng tưởng dọa tao là tao sợ Tao sống đến tần này tuổi rồi Chưa biết sợ là gì Một cái thằng nhóc chứ mày có gì mà oai Mày bố láo với người lớn Xong họ tộc biểu Nhà mày còn nhận du côn mất dạy Bố mẹ không dạy báo như chị em nhà mày nữa Thì cái họ hồ nhà mày đúng là vô phước Bà gái càng nổi càng hăng Thằng Tuấn tức đến tím mặt Đến Vân cùng với Giang gần như không nhịn được Lúc này bà Cúc đi lên Chỉ vào mặt của bà gái Này cái bà điên kia, bà mấy sáng sớm, hắt mấy cái ôi thiêu vào người của tôi. Tôi chưa nói gì bà, bà lại còn được nước lấn tới. Bà với trời ai không có thầy mẹ dạy, con nhà tôi lại cần đến bà dạy bào à? Hổ không lên tiếng, bà tưởng là mèo hoang à? Bà đây nhịn là nhịn, chứ cứ thử động vào con của bà xem, bà có xé mồm đến tay hay không? Bà, bà dám. Bà cứ thử chửi mà xem, họ hổ thì làm sao, cơm có thể ăn bậy. Nói không nói bậy được biết chưa. Con gái tôi lấy ai là số định. Bà nói thêm một câu ăn trộm nữa thử. Vừa ăn cướp vừa la làng. Bà về nhà lấy tấm gương soi lại cái mặt xem. Nó có khác cái nia không? Mồm thì to như quả. Không biết sắp tâm cái gì. Đi đổ oan cho người ta trộm cắp. Nói có sạch mách có trứng. Có thì gọi trường thôn đến đây phân giải. Chứ không cần đứng ngồi chỗ này mà trời bậy. Nghe đến trường thôn bà gái sắc mặt không đẹp. Trung Quy là trong lòng trột giả. Ở chuyện này có cái gì mà phải gọi đến trường thôn? Bây giờ cứ bỏ khoai ra trả cho tôi. Là xong chuyện. Bà gái nói nghe chuyện bức xúc kỳ cục. Người trong thôn có người đã không muốn nghe tiếp. Nông dân nghèo ít học. Nghe một lúc đều hiểu ngọn ngành là do ai? Ai ăn trộm, ai vu hãm. Ai nấy đều bĩu môi, xỉ xào nói với nhau. Ai đúng là ngày mùa bận, túi bụi, lại còn cãi nhau. Bà gái... Nếu có cái chỉ ra bà Cúc ăn trộm của nhà thì bà cứ chỉ đi. Mà tốt nhất gọi ra trường thôn phân xử. Nhà bà là bá hộ thì cũng không một tay che trời được. Còn nếu cô ý ghen ghét nhau thì nắm tay nhau vào trong nhà mà nói chuyện. Chuyện không có, sẽ to ra, trả ra làm sao cả. Đúng là trải ra xem nói mồm ai tin. Đi gọi trường thôn đến đây, miệng chửi cho sướng mà cái lý thì canh kiệu làm người nên để đường lui, làng trên xóm dưới sáng tối còn giáp mặt nhau, có cái gì nói nhỏ nhẹ, ai cũng có tuổi gà chồng lấy vợ nên tích phước cho con. Mấy ông mấy bà ở đằng xa lúc này có tiếng đàn bà léo xéo lại gần. Thôi, chuyện to xé nhỏ, có gì nói với nhau. Nhà ai bận việc thì về mà làm, nói từ nãy đến giờ đủ rồi. Bà gái, nếu là nhầm lẫn thì nói một câu xin lỗi bà Cúc. Rồi ai về nhà đó đi Trưởng thôn mà đến là sách việc Trong thôn không được trộm cắp Vu hãm nhau Tìm ra lý do ai sai ai đúng Khi đó không phải nói miệng không đâu Những câu phần trần tha thiết Lọt vào tay từng người Người đàn bà bê cái chậu quần áo nhìn qua Là biết bà ta vừa ra ao làng Giặt quần áo đem về Giang mỉm cười Cô lúc này đứng dậy đi tới trước mặt bà gái Bà gái cháu thân đã đi làm dâu Có nhiều chuyện không dễ nói vào, nhưng chuyện này cháu cần thiết nên nói. rồi còn người đèn lánh lấp lấy, quét người xung quanh một vòng, miềm cười và nói tiếp. Chuyện hôm nay cháu không biết, bác vì sao lại ghét nhà cháu đến như vậy? Dù ghét thì ghét, thì không nên bày ra cái trò trộm cắp, vô hãm nhà cháu. Cháu tuy không được chồng thương, nhưng cơm áo ngày ba bữa không thiếu. Bác nói mẹ cúc cháu, trộm nhà bác là không đúng. Trong nhà cái Vân cùng Cú Tuấn đều ngồi đan sọt. Mỗi tháng bán ra sọt vẫn đủ ăn. Không đủ tiền mua. Để mua thì đến phiên chợ huyện đã có một vài trăm đồng tiền. Bác thử suy nghĩ lại xem là mình quên ở đâu? Mẹ cúc cháu không có lấy. Có khi bác nhớ nhầm nên tưởng vậy. Người trong làng nghe cô giải thích đều tán đồng. Bà gái đò mặt không làm cách nào liền ngồi xuống đất ăn vả. Bởi làng nước ơi! Làng trên xóm dưới, các cụ các ông xem đấy, nhà chúng nó hết thẳng danh con, thì đến con mụ đàn bà, giờ lại đến con này nó đổi trắng thay đen cho tôi. Xem đi, con nhà không được dạy dỗ. Giàng tái mặt, nhìn người đàn bà không biết xấu hổ, đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc ăn vả. Mọi người sôi nổi lắc đầu, giờ này ai mà không nhìn ra sự thật, ý đồ của bà gái thì người đó đúng là mù mắt rồi. Ai cũng tự dịch bước chân cách xa bà gái trong lòng cho mình một bài học ngày sau tốt nhất nhìn thấy người nhà bá hộ tần nên đi đường vòng tránh đụng chạm việc nhà bà Cúc đủ để người ta học hỏi Cai vân nó sắn tay áo muốn đi lên kéo bà điên này ra chỗ khác ai biết Giang chừng mắt cảnh cáo nó cô lạnh giọng hỏi bà gái bà nói mẹ Cúc tôi lấy vậy mẹ tôi trộm bao nhiêu bà gái đang khóc nghe cô nói Bà ta ngừng chửi và nói Một thúng khoai Cái gì một thúng Bị ăn cướp cũng phải nhìn mặt chứ miệng sư tử cái à Cái vân không nhịn được trợn mắt thét lên Bà ta thật nói được Nhà cô giờ trong nhà không có nổi một củ khoai Lấy đâu ra một thúng khoai chứ Giang xoay người nói với thằng Tuấn Em còn bao nhiêu tiền đưa cho bà ta đi Một thúng khoai nhiều nhất Là 7-8 cân Xem giá của làng mà trả Thằng Tuấn nghe như vậy, mắt đỏ lên vì tức giận, giờ nó biết, nay không bỏ tiền ra mà tống cổ bà điên này về, thì nhà nó còn ẩm ý hơn. Bước hai bước nó khinh thường, lấy túi tiền ra lấy một trăm đồng, đưa trước mặt cho bà gái. Của bà đây, lần này là lần đầu cũng như lần cuối, nếu như một lần nữa bà ăn càn nói bậy, đến cổng nhà tôi chửi bới. Khi đấy đừng trách tôi vô tình, không để hàng xóm láng giềng mà túm cổ, Ném bà ra sông Bà gái cầm tiền Đếm đi đếm lại Thấy chỉ có một trăm đồng Bà ta nhảy lên Tại sao lại chỉ có một trăm đồng Nhà mày bố thí ăn mày à Một trăm đồng là chị tôi nể Không muốn làm ẩm mỹ Nên là tôi mới đưa Bà đây không muốn Vậy thì tôi cùng bà lên huyện báo quan Mày không cần phải lớn rộng Mẹ mày ăn cắp thì phải trả thôi Ăn hết rồi thì nôn tiền ra Một trăm cũng không đủ giá Đưa thêm 100 xu. Nhưng mẹ tôi không ăn cắp. Bà một vừa hai phải thôi. Thấy người ta không nói được. Hừ, bây giờ lại muốn làm càn à? Tao chỉ lấy đồ mà tao mất đem về. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ, chơ chén. Thằng Tuấn rất muốn vào nhà, cầm cái đòn gánh ra đánh cho bà gái tỉnh lại. Bà ta càng nói, nghe lại càng không lọt tai. Nhìn thấy Giang hết kiên nhẫn, thằng Tuấn đau thịt, lấy thêm 100 đồng đưa cho bà ta. Đây, đủ 200 đồng, mời bà về cho Bà gái cầm tiền liếc xéo bà Cúc Sau đó cười nhạt, hậm hực đi về Người xem cũng tàn đi về hết chưa cửa chưa được nửa khắc Chỉ còn ba mẹ con bà Cúc cùng với Giang Giang bước vào trong nhà Cô hôm nay mới hiểu được hiện thực khắc nhiệt Thầy cô còn ở, có người đàn ông chống đỡ cái nhà nó khác hẳn Còn ông hàng xóm có bước xúc với mẹ kế Thì cũng không đến mức vu hãm như ngày hôm nay Sàng nhớ trước kia cô lấy cậu Thái Người trong thôn Chưa tới mức nói như ngày hôm nay Bà gái, ông Tần Tộc biểu đối với nhà cô Luôn luôn nề trọng Sàng bật cười Cô mắt nhìn công nước sôi mà tim đau Mất mẹ, mất thầy Gia đình thì xa sút Em gái nóng tính không biết ẩn nhẫn Mẹ kế từ trước làm vợ bá hộ Bây giờ nhà suy không kịp đỡ Em trai mới 13, sắp 14 Một mình gánh vác gia đình Suy nghĩ trước tuổi nhưng chung quy vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành bà cúc lúc này thở dài lên tiếng gì xin lỗi cũng là gì không tốt cái này là quả báo giang ghé mắt nhìn bà ta cô lắc đầu chuyện cũ cho qua quan trọng hiện tại gì biết sai mà sửa chuyện bà gái cũng cho nhà chúng ta một hồi cảnh báo không có người khinh cô toán Tết này 14 cái vân 16 Trong nhà cần có cây ăn cây mặc Dư giả để mà gà chồng cho Vân Sao còn lấy vợ cho Tuấn Dì nghe Tuấn ở nhà cùng đan sọt cho Tuấn Lên huyện bán lấy tiền Lo trong nhà Dì biết Hôm nay cũng vì hôm trước cu Tuấn đến nhà tộc biểu Đầu thôn mượn ít gạo Ai biết bà vợ ông ta chửi thằng bé như tát nước Sợ còn tính cho nhà chúng ta ra họ Còn biết đấy Dì là vợ lẽ Không được nhập ra phả cái Vân cu Tuấn Đều mang danh con của mẹ Giờ tộc biểu muốn bỏ nhà chúng ta khỏi dòng họ Thì đúng là đánh mặt vào thầy các con Trước gì không biết nhiều việc trong họ Nhưng dữ biết họ hồ có thầy con Có nhà chúng ta cũng được lợi nhiều Hàng năm vào tháng 12 này Ra thăm mộ tổ Thầy con ra tiền mời cả họ Có chuyện gì tộc biểu đều gọi thầy Lo lắng ấy vậy mà giờ này thầy con vừa mất Chưa lạnh đã chờ mặt Bà Cúc nói ra chuyện này, Giang giật mình. Những chuyện này cô đúng là không hay biết. Cô cười lạnh, khi nhà cô có ít thì bòn rút. Khi Lâm khó khăn thì muốn đá chị em cô ra khỏi họ hồ. Tuyệt tình, Giang sâu kín nhìn hai đứa em. Đúng là bà Cúc nói không sai. Hai đứa em cô mang danh con mẹ cô. Bà Cúc là vợ lẽ, nhưng đến giờ thầy cô cũng không chấp nhận cho bà nhập ra phả. Thầy cô không giống như nhà chồng cô. Mà bố chồng cô có hai người vợ Đều nhập gia phả Thầy cô vẫn như khuôn phép Chỉ nhận một vợ Chuyện này cũng phải nói Đều là nhà ngoại cô ép buộc Nếu lấy mẹ cô đưa về thôn Thì cả đời chỉ có một vợ trong gia phả Còn vợ lẽ Cũng nhập làm con vợ cả Không có làm con vợ lẽ Giang biết chính vì điều này Mà bà Cúc bao nhiêu năm vẫn hận thầy cô Bà đấu với mẹ cô Khi mẹ cô mất Cũng vì vậy mà thi thoảng bà đánh cô. gì không cần phải lo. Tộc biểu muốn bỏ chúng ta ra họ cũng cần phải nói với trường thôn. Mà trường thôn cũng cần báo lên phía trên. Kể ra mà họ thì ba chúng con vẫn là Hồ Ngọc Giang, Hồ Thị Vân và Hồ Văn Tuấn. gì biết chứ. Nhưng con phải biết một khi ra họ con ở bên nhà kia ngày tháng không tốt được. Chưa kể cái vân cu Tuấn. Chuyện gia đình lại gặp khó khăn Mẹ cần gì phải lo Trước thầy còn cái gì Cũng gọi đến Giờ thầy mất thì chờ mặt Chị Giang ở bên đấy không cần phải lo Nếu anh ta dám đánh chị một lần nữa Còn cầm dao con chặt tay anh ta đi Hôn tướng Lấy vợ về chứ lấy người ở đâu Chị còn là vợ cả Vợ chính Có phải là vợ lẽ đâu Thằng Tuấn không ngượng miệng nói thẳng Tính non nó nóng này Chưa có ông Tứ nó không ló mặt vì nó nghĩ mình còn nhỏ, giờ ông tứ mất đi, nó nhìn ba người phụ nữ trong nhà, nó biết nó cần phải đứng dậy, chị lớn nó cần bảo vệ, chị thứ nó còn lo tìm một gia đình tốt để gà đi, còn riêng mẹ nó, giờ bà hối hận, nó không thể oán trách, nó chỉ biết giờ nó là cây trụ cột để cho ba người phụ nữ trong nhà dựa vào, nó còn tỏ vẻ chưa lớn, thì trong nhà ai lo, chị gái đã lấy chồng, thân còn lo chưa xong. Chị thứ hai nhìn như ghê gớm Nhưng lại giống một con mèo Bị nhốt trong nhà Giang lấy ra ba quan tiền Đưa cho thằng Tuấn Em cầm ba quan tiền này Đi đến chỗ con bé Xuân Hỏi mua khoai về làm giống Ruộng đất qua Tết bắt đầu làm lúa Lúa giống hiện tại mua Thì không kịp ngâm, nuôi mạ đâu Giang à Con không được, con phải giữ lấy chứ Con cứ như thế này Thì con cũng chả còn gì đâu Dì không phải lo tiền của con con vẫn giữ cái này là tiền của cậu Thái con mới lấy khi sáng đi ạ cái vần trợn mắt không tin nhìn chị gái cô Tuấn môi run run né tránh không dám nhìn thẳng bà cúc thì há miệng lớn đủ nhét qua trứng gà ai mà dám tin cô nói vừa lấy tiền từ cậu Thái sao bà mẹ còn nhà bà cúc từ một lần bị cậu Thái lừa đến nay ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại muốn nhảy số Sang thẳng nhiên nói lấy tiền từ cậu Thái đủ để cho ba người hoa mắt chóng mặt. Ai có thể giải thích giúp họ? Chị gái họ gan ăn cái gì mà lớn đến mức dám đòi tiền từ cái tên ôn thần đấy chứ? Sang lúc này vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy ba người biểu cảm. Cô bĩu môi lầm bầm. Có phải lần đầu tiên con lấy tiền từ cậu ta đâu? Lần này có bảy quan lần trước mười quan còn chưa là gì? Thằng Tuấn nghe như vậy trọn mắt Chị đừng nói với em Là mấy tháng trước Chị đưa cho Yên Đưa cho em ba quan tiền Là tiền của cậu Thái Ừ Đúng là tiền của cậu ta Ba người không lẽ nghĩ Cậu ta ăn tiền nhà mình nhiều như vậy Mà chúng ta không lấy về một ít hay sao Tóm lại nhà cậu ta nợ thầy cây mạng Con luyến cây mạng Hai cây mạng Chỉ đáng mấy quan tiền Chưa tới thời thôi Thiếu thì phải trả Bà Cúc nghe xong dùng mình Bà tự nhiên cảm thấy mình thật là may mắn, chưa có đánh cô chửi cô, tất cả cô không tính toán vì hai đứa con. Thật may, cả sống lưng lạnh toát, bà tha thầm than quá may mắn. Cảm giác vớt được cái bè khi mà sắp chết đuối, thật là vi diệu. Cái vần thật muốn khóc. Nó bây giờ mới hiểu được, trước nó nói người chị gái này mà không bị cô trực tiếp bóp chết. Có lẽ là cô ta cùng với Giang chính là chị em ruột. Thằng Tuấn không nói nữa. Nó trước luôn cảm thấy tính cách của nó có thù tất báo, không giống ai trong nhà. Nhưng Giang nói những lời này, nó mới biết. Nó giống chị lớn, giống nhưng vẫn còn thua. Nó nuốt nước miếng khóc thét. Nó đã hiểu vì sao thầy nó khi còn sống, luôn thương yêu Giang nhất, để ý đến tính cách của cô nhất. Có lẽ thầy nó biết được, chị gái nó không phải là người ăn chay. Lại cậu Thái có lẽ cũng là một quyết định mạo hiểm của thầy nó. Chị cả dù bị đánh, nhưng với tính cách thâm trầm, ta không phạm người, người không phạm ta. Nếu có người ngu muội động chạm đến vầy ngược của Giang, thì thằng Tuấn nghẹn hỏng tầm tắc. Nó giờ khác này âm thầm lau mồ hôi giúp cậu Thái. Nó biết chị gái nó, nói cậu ăn nhà nó tiền, vài quan tiền không là gì, thì cậu Thái còn nữa. Người anh dề này có lẽ lấy chị nó về làm vợ là một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của anh ta. Hỏi sao, về làm vợ bao lâu nay, vợ lẽ vẫn không dám động tới chị nó. Cây tính này động vào, chỉ có nuốt cục tức, chứ chẳng hề hấn gì tới chị nó. Nên học, nó phải học cách này của chị gái nó. Nó phải cho tất cả trong thôn, cả nhà ông thân biết rằng thầy nó mất, nhưng không dễ dàng động vào. Biết được tiền từ đâu mà ra Thằng Tuấn vui vẻ cầm lấy Rồi ha hà nói cười Chị à Em sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho chị Nhà chúng ta cũng không phải là miếng thịt Mà ai muốn bóp cũng được Giàng mắt hiện lên tia cười Cô gật đầu Mục đích cô đến đây Là nói cho ba mẹ con bà Cúc hiểu Cô hiện tại cần chỗ dựa Mà chỗ dựa cô cần Chính là đứa em trai này Chỉ cần cô Tuấn thông minh Thì sẽ biết cô muốn ám chỉ cái gì Con của cô sinh ra Nếu bố nó không biết tốt xấu Vậy thì cô cần phải có chỗ dựa Cậu nó không phải ăn chay Cô cậu cùng mẹ bao bọc cũng tốt Cô còn muốn tìm nhà ngoại Ông bà ngoại Bác cùng với cậu cô Tưởng muốn đá cô ra khỏi cổng Đâu có dễ dàng chứ Bà Cúc lúc này thở dài lên tiếng Giang này Còn Vi Vân với Tuấn Muốn làm sao cũng được Nhưng con cần nghe gì một lời Dạ vâng, có chuyện gì Dì cứ nói Không cần lo lắng trong nhà Không có chuyện gì mà không dám nói cả Dì không có gì để nói Nhưng hiện giờ dì muốn tốt cho con Cũng như dì coi con giống Cây Vân và Cu Tuấn Giờ trong nhà Chỉ có dì lo liệu Trước kia tất cả đều là nghiệp mà dì gây ra Giờ dì muốn vãn hồi Con hạnh phúc Cây Vân, cù Tuấn có chỗ nương tựa Là tâm nguyện lớn nhất của dì. Bà Cúc ngừng lại. Nhìn xuống bụng Giang cười và nói. Còn có thai là chuyện tốt. Nhưng cũng là chuyện xấu. Gì? Sao lại là xấu à? Vui mừng là con có chỗ đứng. Còn buồn là bên chồng con nhiều vợ. Thật sự quá nhiều. Nhà phú hộ thường ấy. Họ chỉ có một hai người vợ. Còn chồng con. Đúng là quá nhiều. Còn là vợ ngoài. Còn bên trong tuy bốn người vợ, riêng cái người vợ thứ hai đó, gì mắt không đuôi mù thì cô ta quá thâm trầm, ghê gớm, đến người sợ hãi. Trước mẹ cô ta cũng là cái đàn bà chanh chua có tiếng, công sinh phượng gà sinh vịt là thật. Mẹ ghê gớm sinh ra con cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Dì biết con chưa từng nghĩ sâu xa, gì nhìn ra con có thai là kinh nghiệm, cái thai này con phải nắm chắc là sinh ra. Con trai thì càng tốt, nếu không con gái cũng được, chỉ cần con có đứa con thì bây giờ cái ghế con đang ngồi không cần động tay động chân cũng vững vàng. Trước gì ở trên huyện khi nghe nhiều câu chuyện, trên đó quan hay là trong cung khi vợ cả hay tranh lẽ, tranh đoạt ghế gớm, vì vậy gì mới bỏ ra 13 năm đấu võ miệng với mẹ con. Đến giờ nghĩ lại cảm thấy mình đúng là buồn cười. Nếu trên huyện hay ở Kinh Thành xa xôi, tranh đấu trong nhà nó bình thường, còn đây mình chỉ là nông dân. Thế mà. giang không ngắt lời, cô biết người mẹ kế này vốn không phải là người trong thôn. Bà có thể đấu, đến một mắt một còn với mẹ cô cũng là một kỳ tích. Xem ra hai gia đình thì đối với mẹ cô cùng mẹ kế thật không tính là tranh đoạt, chỉ là không chịu nhường nhau mà sinh ra mâu thuẫn. Còn so với nhà chồng cô, nếu không phải ở thôn thì cô cũng không nghĩ đến tranh đấu, đến hại chết cả mạng người. Xảy ra như ở trong cung, tranh đoạt hoàng tử, tranh đoạt cái chỗ cao nhất kia. Gì à, con biết. Thật ra gia đình chồng con hiện tại không như người ngoài tường đâu. Con cũng biết lấy chồng sinh được con mới là vững gót chân. Không sinh ra chắc chắn cả đời mang viết nhơ, gà không đẻ trứng. Còn sinh ra con gái đầu tiên Cũng không dễ dàng gì Sinh ra cũng không có gì Sắc mặt tốt Chưa kia gì cũng mẹ con Sinh con với cái Vân Chẳng phải bị bà nội nói sinh cái vịt Sau đó bối nổi không được tích sự gì Mẹ con kể lại cho con nghe Mà thật sự con cũng cảm thấy nghẹn lời Con không biết khi đó gì cùng mẹ con Chỉ mới chừa hai đứa có vài tháng Không biết sao bà con nhìn ra là con gái Chắc là do kinh nghiệm, mẹ con còn tốt, chỉ bị nói mát nói mỉa. Chưa gì thân phận lầm lẽ, lại xuất thân nhà không có gì, chỉ ở huyện từ chỗ buôn người, sao mà bà con cho cái mũi lên được. Những ngày chừa cay vân là những ngày gì khó khăn nhất, sau này sinh được thằng Tuấn mới dễ thở một chút. Bà Cúc hồi tưởng là những năm tháng, bà còn trẻ khi bà vừa được ông Tứ đưa về nhà. Mẹ Giang lúc đó vừa sinh ra Giang còn ở cữ, bà ta có chừa trước rồi mới được ông Tứ đưa về. Bà nội Giang ở ngoài luôn hiền lành, nhưng đối với con dâu không dễ thở. Nhà lúc đó chưa giàu có, như lúc Giang lấy chồng chỉ được xem là đủ ăn, không đến mức nghèo khoai ngô không có ăn. Vì lấy thêm bà ta, ông Tứ hàng ngày đi sớm về khuya tìm cách buôn bán. Bà Cúc cùng mẹ Giang ở nhà sang sớm mới canh ba... Đã bị mẹ chồng gọi dậy đi tắt nước ngoài ruộng, trời vừa sáng phải về nhà nấu cơm, mời mẹ chồng ăn. Mẹ rằng vì có gia đình chống lưng, nên dù có nói gì cũng chỉ bị nghe nói mát. Còn bà ta một ngày không nghe trời giống như gạo bị thiếu. đỉnh điểm bà cũng ghen ghét là khi sinh ra cái vân, lại không được phép vào gia phả, bà ta phận làm lẽ, chỉ hơn người ở đợ. Tất cả khi đó từ ghen tuông đến hận, Bà ta tập trung cùng đấu miệng với mẹ Giang Sau này mẹ Giang mất Bà mới mất lý trí mà đánh Giang Bà biết Giang không nói Không thù hận bà Vì tất cả coi như bà cùng mẹ cô tạo ra Số phận là như vậy Giang suy tư Cô cảm nhận bà Cúc nhắc đến quá khứ ngày xưa Bàn tay của bà run rẩy Cô đến giờ mới thực sự thấm nhuần được nỗi khổ của bà ta Không tự nhiên một người phụ nữ Lại đi hành hạ con của chồng như cô hoa già đều tích tụ từ nỗi đau Mẹ chồng khinh rẻ Chồng không có thời gian bên cạnh Chị cả cũng không vừa Hoa già cuộc sống của Giang hiện tại Đối mặt đều là nghiệt duyên Giang lúc này bật cười Cô muốn cười thật to Cô lúc đầu luôn hận bà Cúc Sự thật phơi bày Lại là bà nội cùng với mẹ cô chèn ép bà ấy Cuộc đời này là phải trả Thật sự trả nợ cho những gì gia đình cô làm ra Trả lại cái nghiệt ngã Mà mẹ cô, nhà ngoại cô Khắt khe với bà Cúc Cuộc sống không ai cho không ai cái gì Cô yêu người không yêu cô Cũng giống bà Cúc yêu thầy cô Mà thầy cô lại một lòng Chỉ coi mẹ cô là vợ Còn bà Cúc chỉ là lẽ Không danh không phận Giống như ở đợ Mẹ chồng khắt khe con dâu Vậy cô hiện tại phải trả giá là đáp cả một gia đình vào mạng của thầy cô của con luyến, gia tài đều đi hết. Bao năm thầy cô lăn lộn trên huyện cũng chỉ đáng một lô hàng mà bay hết. Cho nên hôm nay cô đến đây được bà Cúc nói cô mới hiểu ra tất cả. Ba chị em cô hiện tại sống để trả lại cho đời trước gây ra. Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cây vân ôm lấy mẹ nó khóc lóc. Mẹ à mẹ đừng ai náy Chị Giang sẽ hiểu Con cũng sẽ trưởng thành Con sẽ không bồng bột như trước Con sẽ nghe chị Giang cùng Tuấn Bà chị em con sẽ cùng nhau gánh vác Mẹ cùng mẹ cả không ai sai cả Tất cả đều là do số phận Giang đứng dậy cô ôm lấy bà Cúc mở miệng Mẹ hai Xin lỗi mẹ Con thay mẹ con xin lỗi mẹ Xin lỗi tất cả vì sự ích kỷ Mà mẹ con trước đây đối với mẹ Còn hiện tại lấy cậu Thái, trong nhà nhiều vợ, con đã hiểu ra cảm giác bị chồng ghẻ lạnh, bị mẹ chồng soi mói. Mẹ đã sinh ra cù Tuấn, để lại trụ cột cho gia đình này. Con từ nay sẽ gọi gì là mẹ? Quá khứ những chuyện trước kia, cả nhà ta vứt bỏ lại phía sau. Hiện tại cùng nhau vực lại gia đình, dù có khoai ăn khoai, có sắn ăn sắn, cũng phải để cho những người hôm nay nhục mạ mẹ, nhục mạ con Cùng với hai em hiểu ra nhân quả nghiệp báo là có. Bảo cục nghe xong rưng rưng nước mắt. Ôm trầm lấy giang. Cảm ơn con đã hiểu và tha thứ cho mẹ. Mẹ cũng sai. Trước kia là mẹ không tỉnh táo. Nhưng bây giờ báo ứng đã đến. Mẹ hiểu ra mình sống lỗi. Các con phải gánh chịu. Mẹ sẽ thay đổi. Cả nhà sẽ vì con mà cho con một chỗ dựa vững chắc. Con chỉ cần yên tâm Sự được đứa bé này sinh ra an toàn Mọi thứ cứ để cho mẹ lo Buông ra, Giang và bà Cúc cười trong hạnh phúc Con muốn tìm nhà ngoại mẹ Sẽ đi lên gặp Phải quỳ xin họ Mẹ cũng chỉ làm xin họ ra mặt Nhận gia đình chúng ta là thông ra Những chuyện trước kia coi như lỗi của mẹ Một mình mẹ chịu Ba đứa không cần lo Những gì mà họ đối với gia đình mình Rồi có ngày phải trả Đúng rồi đấy chị Anh rể không thích chị Thì chị phải nắm lấy đầu của anh ấy Ở cái xã hội này là phụ nữ đã thiệt thòi rồi Chị không cần phải cố kỵ gì Bên chị luôn có chúng em Còn có Xuân ở bên kia cùng chị Dù chuyện gì xảy ra Chị cũng phải cứng rắn Anh rể không dám đuổi chị Trừ khi là chị trai gái Phạm vào luật làng Còn lại thì vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường Thằng Tuấn nói như nó biết nhiều lắm Tạng nhìn nó mà lòng buông lỏng đi rất nhiều. Trời mới biết từ ngày cô bước vào nhà ông thân đến nay, chưa một đêm cô được ngon giấc. Ngày suy nghĩ đến đau đầu vì cuộc sống. Cô không muốn mình chỉ vì chồng không thích mà bỏ. Bị đuổi ra khỏi nhà chồng, cô chỉ có nước nhảy sông tự vẫn. Cô không muốn thầy mẹ, gia đình không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác. Chồng cô thật sự, như mẹ chồng cô nói, tính tình tàn bạo. Phải nói là rất ác. Những lần cậu ta đánh cô Cũng làm cô mỗi lần nhớ đến là gặp ác mộng Lấy chồng Ai mong muốn Mình bị chồng đánh đập chứ Tất nhiên là muốn mình được hạnh phúc Tìm được người yêu thương bao dung Cưới gà không được chọn Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Đã có từ xưa đến nay Sang tất nhiên phải nghe theo Thầy cô cố thương cô Thì cũng không dám từ chối Khi nhà trai đến xin cưới Nhà họ lại giàu có hơn Thầy cô khi đó muốn từ chối thì điều kiện nhà cô phải giàu hơn nhà trai, còn không ý, thì luôn phải ngậm miệng nhận lấy. Ừ, chị chờ Tuấn trưởng thành làm chỗ dựa cho hai mẹ con chị. Em nói là làm, trong nhà có mỗi hai chị em phải bảo vệ chứ. Tuấn là nhất nhá. cả nhà bật cười với nhau, Sao ngồi đến chiều, sau đó đi về nhà chồng. đúng là nông thôn không có chuyện gì mà không nói được. Chuyện lúc sáng xảy ra ở nhà Giang, mới đó đã thành câu chuyện cho những bà bán nước tại gốc đa, làm đề tài tán gỗ. Ở nhà cậu Thái cũng nghe được từ người làm, cậu nghe xong chỉ hỏi thằng Sòi một câu. Sòi thấy mỡ cà của mày như thế nào? Thằng Sòi không dám hé răng nó không biết được hôm nay cậu Thái tâm trạng thế nào mà nói. Chẳng may nói sai, nó lại bị ăn cái vả, vậy là nó bị đánh oan rồi. Mày bị câm à? Tao hỏi tại sao mày không nói? Dạ thưa cậu, cậu hỏi thật lòng hay là hỏi chơi ạ? Tao hỏi thật, hỏi chơi cái gì? Ừ, con con thấy mợ cả Hiền Huệ nói thật là con thích mợ nhất. Mợ tuy ít nói luôn trầm mặc nhưng đối với người ở nhất, không đánh đập người ở, tiền công phát cũng không keo kiệt. Còn cái gì nữa không? À dạ còn, mợ còn giỏi, chữ biết bốc thuốc cũng biết. Còn thấy cả mấy thôn gần đây, tìm hết cũng không có một người như mợ Giang đâu ạ. Thằng Sòi được hỏi đúng chỗ ngứa, nó nói một loạt, đầu nghiêng về phía Giang, cậu Thái buông chén nước xuống bàn và hỏi nó. Có đúng không? Đúng ạ, cậu không tin có thể đi hỏi hết, còn tháng này đáng lẽ chỉ được phát 100 đồng tiền, mà mợ cả lại cho 110 đồng tiền đấy ạ. Nói xong hình như nó nhớ ra điều gì, biểu môi và nói tiếp. Còn mỡ hai thì Con không phải nói xấu Nhưng mấy tháng trước mỡ ấy phát tiền Có hai tháng mà con đáng lẽ được Một trăm đồng Mỡ ấy tìm lỗi trừ của con cả năm mươi đồng Cậu biết con đi theo cậu làm thằng ở Con chỉ mong làm thật tốt Mỗi tháng có ít tiền Để gửi về nhà Còn dư lại lo việc cưới vợ sau này Mỡ loàn cứ một lần trừ như vậy Con có còn tiền nữa đâu hả cậu Cậu Thái trầm ngâm suy tư Cậu ta không ngờ Sang lại chiếm được tình cảm của cả thằng sòi Cậu đúng là đã nhìn lắm cô Người con gái này không đơn giản Ít nói nhưng sâu trong tâm hồn Có một tấm lòng rất tốt Cậu Thái lại nghĩ đến chuyện Khi nãy nghe được Cậu làm việc trước kia với nhà cô như vậy Có thật sự quá ác hay không Đã mấy tháng trôi qua Hôm nay cậu mới thật sự suy nghĩ Đến lời nói của Dương Đừng sống quá ác Hãy suy nghĩ kỹ, vợ mình chứ không phải kẻ thù, đừng để khi nhận ra hối hận không kịp. Cậu thái thở dài, cậu biết mình không còn mỗi lần nhìn thấy Giang như nhìn thấy cục đá nữa, cậu lại không biết, cậu đã thật sự yêu người vợ này. Cậu luôn không nhìn thẳng vô tâm của mình, người vợ cậu bỏ quên đó đã chiếm trọn trái tim của cậu. Vì cậu yêu cô, vì cậu thương cô mà một ngày không xa cậu tưởng Mình phát điên Tìm khắp nơi chỉ mong thấy vợ Lúc đó tất cả Chỉ trả lại cho cậu một chữ Vô vọng Ở dưới gian của Loan Cô ta biết được bà Cúc bị người khác xỉ nhục Còn vu hãm cho ăn trộm Cô ta chờ không nổi Đã đến gian của Giang Chờ cô về để xem Cô chê cười Ba người Giang mua về lúc đầu luôn nghe cô Nhưng dần dần họ cũng không muốn phụ thuộc vào ai Tâm tư của ai cũng hóng Đến một ngày kia Giang mới hiểu được Cô từ bỏ Những tâm tư luôn ở sau đó Ngọ ngoại lên cùng nhau đánh nhau Vì một người đàn ông Không ai biết chính từ đầu cô tính như vậy Chỉ riêng cô biết mua người về Để làm cái gì chứ Hại nhà cô không có đường lui Vậy cô cũng cho nhà chồng biết được Động vào tổ ong là gì Giang đi về đến sân Thấy con Yên chưa đi làm về Cô lại thấy cái mặt buồn nôn đang ngồi ở sân Loan nhìn thấy Giang về, liền cất giọng. Ai đây? Chị Cà đấy à? Chị Cà đi đâu về đấy? Giang buồn cười cho Loan. Cô ta đúng là bọ ngựa, bám cô không rời. Cô đoán trước được hôm nay, không tránh khỏi mệt mỏi. Đến đây có chuyện gì? Không ở chỗ của mình, đến đây hát chèo cho ai nghe. Ôi dào, chị Cà nóng tính thật. Chắc là cậu mấy tháng nay không đến, khiến cho chị tủi thân à? Em nói thật nhé. Chị mua bà cái đĩ điếm kia về đã không có phần của chị rồi. Vậy sao? Tôi thấy tôi cũng không phải điếm mà một ngày chỉ nghĩ đến chồng trong nhà còn việc cần tôi xử lý nhiều lắm chưa kể có người muốn mà đâu có được nên nói tôi là vợ còn mấy người có được cậu ta ngó đến thì chỉ làm lẽ thôi. Vợ với lẽ không giống nhau nên hiểu. Ngồi chán rồi thì đi về đi cái sân này không chịu được dơ bẩn mà sống thì có tốt lành gì. Cô không đi mà cứ làm gì từ trong nhà đến ngoài dân bị hỏng ấy, thì tôi không ngại. Lên cùng với cậu ta hỏi liền. Loàn sắc mặt tái như gà mất máu, cô ta biết lúc sáng, giang đến đòi cậu thái bày quan tiền bởi vì cô ta đã đập nát bộ ấm chén. Ghen ghét thành tính, cô ta nào chịu nổi cậu, lại đưa tiền dễ như vậy, cô ta không cam lòng. Cô nghĩ mình là ai? Chỉ là đĩ thoả, Đòi tiền của cậu Cô nghĩ rằng có thể lấy được sao Cô nên nhớ, làm đĩ Mãi là đĩ thôi Cô nói tôi là đĩ thỏa Cô có nhìn lại mặt mình không Tôi đây là đĩ Vậy cô là gì Không lẽ là đầu trâu mặt ngựa Thôi bản thân là gì thì nên ngậm miệng Đừng có mở ra thối lắm Tôi không dành để rằng co với người không có đạo đức như cô Cô sang lúc này bước vào gian Cô cười nhạt Cô nên biết thân biết phận, nên biết ai là vợ, ai là lẽ. Đừng vì một chút không đầu óc mà để thầy mẹ nhục nhã. An phận có lẽ sống lâu. Cô biết, cô nghĩ có người chống lưng, nhưng cô nên biết người đó không giống cô là lẽ. Có điệt tiếng vợ cả, nhưng phải núp dưới bóng người khác. Tôi cũng nhờ cô truyền lời cho người đó. Giàng hiếp mắt. Làm người nên nghĩ đường lui Con cái hưởng phúc từ bố mẹ. Bà ta làm gì nhà tôi Vậy thì nên chuẩn bị mà đón nhận Đừng nghĩ rằng chỉ có nhà này Mới là một bá hộ Nhà ngoài tôi không phải là người dễ Làm gì với tôi Vậy xem cô cùng với bà ta Có gan để trả giá hay không Một lần nhà tôi bị bối cảnh như hiện tại Đều do bà ta cùng cô làm Chuyện của chúng ta giờ phút này Mới là bắt đầu thôi Cô muốn được làm vợ cả Vậy phải nhảy qua mặt tôi trước Phận làm lẽ lại muốn làm vợ cả Nằm mơ, bà ta thân phận ra sao thì tôi không cần nói. Nếu bà ta giỏi như vậy thì phải làm cho con bà ta, đừng bao giờ yêu tôi. Giang không thèm để ý đến Loan nữa, cô bước vào trong nhà. Cô từ khi bước ra khỏi nhà mẹ đẻ, cả nhà đã tự phân việc làm. Nhà ngoại cô đến lúc phải về nhận rồi. Mấy năm nay cô không nghĩ nhiều, giờ này nên đổi thay. Giang lấy hai bộ váy để vào tấm vải cột lên làm túi vải. Cô đi ra ngoài móc lại cửa. Loan vẫn chưa đi, thấy cô đeo trên vai một túi vải cột. Cô ta nghiến rằng ken két. Địa Thỏa, cô đi đâu giờ này? Tôi đi đâu, thân phận của cô không có quyền tra hỏi. Loan nghẹn hỏng, cô ta nắm chặt tay đến chảy máu lại, chỉ có thể nhìn bóng lưng của Giang rời đi. Trời đã đến giờ thân, Giang muốn về nhà mẹ đẻ. Ngày mai cùng bà Cúc lên huyện, đi nhà ngoại cô. Cô vào nhà chính gặp cậu Thái đang ngồi trên sập ăn cơm. Cô lòng quạn đau nhìn đến. Thân làm vợ mà chính mình hiện tại chưa ăn uống gì. Chồng lại ngồi ăn trên sập, lại thở ơ. Cô bước đến và nói. Cậu à, em xin về nhà mẹ mấy ngày. Bên nhà đang loạn, nên em về sắp xếp, giúp hai em. Cậu Thái buồn bát đũa, khó hiểu. Em về làm cái gì? Bên đấy không phải có mẹ kế em sao? Dạ trong nhà mẹ kế không hiểu nhiều Chỉ biết làm đồng Cây vần thì bộp chộp. Cô Tuấn còn chưa trưởng thành Nhiều thứ còn bỡ ngỡ Em lấy cậu cũng gần một năm Mới về nhà có ba lần Hôm nay em xin về Cũng là mai đưa cho cô Tuấn lên huyện Tìm mối bán ít sọt đan Một mình nó sợ bị lừa Em muốn về Cậu cho em về Cũng làng bên không xa lạ Còn tháng nữa là Tết rồi Mà trong nhà đến hạt gạo củ khoai không có. Em lo đến Tết mâm cơm cúng, không có ông bà tổ tiên trách mắng. Với lại em cũng hơi mệt. Mỗi ngày vợ lẽ thân phận không biết an phận. Cậu không nói. Để đến trước mặt em chửi loạn. Em có thầy có mẹ, không phải là gái bán hoa, mà chửi em là đĩ điếm. Lại nói em đây là vợ cậu, được cưới hỏi đàng hoàng, có phải là bỏ vài đồng tiền như cô ta đâu. Coi cô ta chửi em. Em ở đây cậu không quan tâm, để cho em chịu nhục. Vậy thì cậu cho em về nhà mấy hôm, để em trai em gái tâm sự. Cũng là cho cậu vài ngày, dạy bảo lại vợ lẽ. Cậu Thái bị cô nói đến cơm nuốt xuống bụng, lại muốn ói ra. Cậu không biết cô lời nói, lại móc họng người khác như vậy. Cậu nhìn trên vai cô đã có túi vải nhìn ra là có một hai bộ quần áo. Hôm nay cậu mà từ chối, thì vợ chồng chắc chắn sẽ lời qua tiếng lại. Cậu nhượng bộ và gật đầu. Vậy em về nhà ba bốn ngày đi. Về coi như về chơi. Bốn ngày nữa tôi qua đón. Giang cả người phát lạnh. Cô từ chối. Việc của cậu nhiều. Em về không xa. Chiều bốn ngày sau, tuần nó đưa em về. À trong nhà có con Yến với thằng Đại. Cậu cho hai đứa nó ra giúp cái Xuân giúp em nhổ khoai. Một mình con bé lại câm. Vất vả lắm. Trùng Quỳ nó bị câm. Cũng là người trong nhà mình nên mong cậu đồng ý. Cậu Thái muốn quỳ xuống bảo thôi, cô đi đi, cô được nước lấn tới, cậu không hiểu được cả ngày hôm nay, cậu không hề cáu giận với cô, ngược lại còn nhường nhịn, đến cậu còn thấy sợ chính mình. Cậu vội vàng đồng ý cho Giang đi nhanh, cậu còn ăn cơm, sau cơm, sau cơn đi tính sổ sách. Giang được như ý, cô đi ra đồng gọi con yên với thằng Đại, dặn dò hai đứa xong, quay người đi về nhà mình. Ở nhà bên này bà Cúc biết được Giang sẽ đến đây ăn cơm tối Trong nhà còn hai bát gạo Bà ta đem ra vo Cùng sai thằng Tuấn đến chỗ con Xuân Mua chục cân khoai Về nửa cân khoai rửa sạch Đem vào nấu chung với gạo Thành cơm trộn khoai trong người thằng Tuấn trừ ra ba quan tiền Giang vừa đưa Thì còn một trăm xu Nó chạy đến nhà ông Tĩnh Cuối xóm bán thịt lợn Nó mua hết một trăm xu một cân thịt lợn mỡ giá 25 xu, nó mua được 4 cân đem về cho bà Cúc, đem sao lên lấy mỡ, còn Top để ra một ít xào với rau để ăn cả nhà. Bà mẹ còn biết rằng đến mấy ngày Top mỡ nấu canh hay xào với rau cũng được vài ngày, sao còn mỡ sao được cả một vại nhỏ đủ nấu hai ba tháng. Sang đi đến cổng vào sân đã nhìn thấy bà Cúc dọn cơm xong, cô nhìn thấy đĩa rau có Top mỡ xào chung. Mà cười trêu thằng Tuấn <cười> Ai chà Tuấn mua hẳn mỡ lợn về Sao lấy mỡ đây à Có cả top để xào rau cho chị ăn cơ đấy Thế mua hết bao nhiêu tiền Chị không phải trêu Em đây chẳng phải là mua nấu cho chị với cháu ăn à Không lẽ em húp cháo Cũng bắt chị húp cháo sao Em đâu nữa Chị còn phải tầm bồ nhiều Vài bữa nữa em bán lô sọt này Để em mua gà về Em tầm mang qua cho chị ăn Anh dễ không tầm bổ cho chị Thì nhà mình lo, nghèo thì cũng nghèo rồi. Giang đáy mắt hiện lên tia sáng, cô đúng là không nhìn sai, đứa em này sống tình cảm, cô có chỗ dựa vững chắc là đây. Nó đói không quan trọng, gia đình hòa thuận mới đáng trân trọng. Cơm tối ăn xong trong tiếng cười, Giang xúc động đến rơi nước mắt. Đã mấy tháng rồi, cô mới được ngồi ăn cơm, một bữa đầm ấm. Ở bên kia một mình một mâm, cơm rau luộc cà pháo. Đến mức ngắn cổ họng, cô thèm một bữa cơm như ngày hôm nay. Buổi tối bà Cúc cùng thằng Tuấn ngủ một buồng, Giang cùng Cái Vân ngủ một buồng. Nhà cô trước rộng rãi, nhưng giờ có mỗi hai cái giường che nên không thể ngủ riêng. Trong buồng Cái Vân châm đèn dầu, sau đó đến giường giúp Giang gỡ tóc. Nó thấy sau lưng cô chẳng chín vết sẹo trồng chéo. Nó nắm tay cô khóc lớn hỏi, chỉ vào sau lưng tấm lưng trần của cô. Chị Giang, sao lại thế này? Trước mẹ có đánh chị, cũng không đến mức để lại sẹo. Bây giờ tại sao sẹo lồi sẹo lõm thế này? Chị nói em nghe, có phải cậu ta đánh đập chị? Sao chị không gọi thầy lang bôi thuốc? Cái vần nói đúng, trước bà cúc có đánh cô, nhốt trong một cái buồng, dù đánh nặng đến mấy, thì luôn có thuốc bôi, không để lại sẹo. Còn cậu thái đánh cô, hành hạ cô luôn chết ngất, sao làm gì có thuốc mà bôi? Việc bị thành sẹo là không thể nào tránh khỏi. Dù bị đánh trên người có áo, có yếm, vẫn che được phần nào. Còn cậu ta đánh cô, làm gì có tấm vải che thân. Nỗi nhục nhã này, chỉ có cô nhớ. Hôm nay cây vân hỏi đến, lòng cô đau đớn, nước mắt chảy ngược vào. đến lý trí trong tâm hồn còn thương hại cô, thì em gái làm sao không sợ hãi khi nhìn đến những vết sẹo này. Cái vần hỏi không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô nhắm mắt ngủ. Nó liền lo lắng chạy qua buồng bên, nói cho bà Cúc với thằng Tuấn cùng nghe. Giang không ngủ, cô chỉ là đang đau khổ khi nhớ lại những ngày tháng sống như người ở, bị cậu tra tấn cả thể xác và tâm hồn. Tiếng bước chân lúc này rồn rập, bà Cúc đi vào thấy Giang nằm im, không tiếng động. Bà thở dài lên tiếng sang à, con không cần đau khổ Con quên đi, con đừng nghĩ đến nó Đừng như vậy Không lại giống mẹ trước kia Bà Cúc ngồi xuống giường Nhẹ nhàng và khuyên nhủ Con lưng đầy sẹo, Có lẽ giống mẹ Trước kia thầy con cũng có thời gian nghe bà nội Các con mắng chửi mẹ Nên dù mẹ con có mất đi Mẹ vẫn luôn sợ thầy con Thầy con đánh không nhiều Nhưng ông ấy đánh một lần dù vài gió trên người Ra thịt ứa máu Dù sau ông có cho thuốc bôi Nhưng bà nội con không bao giờ cho mẹ bôi Làm con không dám cãi mẹ chồng Mẹ không dám dù một lần Có lần thầy con đi làm vài ngày chưa về Mẹ vì mang bầu con Vân Mà mệt đi đồng làm chậm Bà con vừa chửi Vừa túm tóc đánh Sao còn đổ cả nước muối pha loãng lên người mẹ Lúc đó mẹ đau đớn Mẹ ngất đi Chính vì mẹ khi đó hận bà nội con Mẹ con thấy cũng không xin giúp một tiếng Mẹ mới nảy ra mâu thuẫn thù hận Con nghe mẹ Phải buông bỏ hết Coi những những vết roi đó Dạy cho chính mình một bài học Con hiểu rồi Thôi mẹ với Tuấn đi ngủ đi Ngày mai chúng ta còn lên huyện Bà Cúc vẫn lo lắng trước khi về buồn Còn nói đi nói lại cô không cần phải suy nghĩ Phải nghĩ thoáng lên Mang bầu không được khóc Không được lo lắng ảnh hưởng tới sức khỏe bà Cúc đi về buồng Cai Vân đóng cửa thôi tắt đèn lên giường ngủ sát Giang hai trẻ em thù thì đến canh hai mới đi ngủ sáng sớm gà gáy trời tàn sáng cả nhà dậy bà Cúc đã nướng khoai chín cho bốn người ăn xong bà Cúc cùng Giang thằng Tuấn đi lên huyện Cai Vân đi đến chỗ con Xuân ra đồng giúp nhổ khoai cùng bọn con Yên vì Giang bằng bầu không đi được Ba người trả tiền ngồi xe bò lên huyện, cũng là lần đầu tiên lên đến, cô được bà Cúc dẫn đi dạo hết cả buổi sáng. đi mang theo khoai luộc, ba người tìm một gốc cây bên đường ngồi nghỉ ăn trưa. Đến giờ ngọ bà Cúc, theo như hiểu biết, đưa sang đi đến nhà ngoại cô. Đứng ở bên đường nhìn tiệm bán vải đầy màu sắc, Giang kinh ngạc, cô không nghĩ nhà ngoại cô lại giàu như vậy, ở huyện này mà có một tiệm bán đồ là nhiều tiền lắm rồi. Nhìn xung quanh đường cái người bán hàng, người mua nườm nượp. Cô lên đây mới biết tại sao nhà chồng cô lại hoang hoang như thế. Nhà nhiều tiền có khác, cô cũng nhận ra vì sao mẹ cô lấy thầy cô lại không được chấp nhận. Một đằng hộ đối không có, ở dưới quê nhà cô trước chỉ được xem là có của ăn của để dư giả một chút. Không có giàu có như nhà chồng, hoàn cảnh như thế làm sao lọt vào nhà ngoại cô được. Giang lúc này lo âu Cô không biết nhà ngoại cô thấy cô Có chấp nhận Hay là từ mặt mẹ cô như trước Bà Cúc thấy cô nắm hai tay lại với nhau Tâm trạng thấp thỏm Bà ta động viên Con cứ bình tĩnh Con không cần lo lắng quá Mẹ con trước kia cãi lại ông bà con lấy thầy con Nhưng họ vẫn làm đám cưới đàng hoàng Không có từ mặt Là do mẹ con không nghĩ lên huyện đi lại Nói thật là chúng ta lấy chồng Thường là ở nhà chồng, ít về nhà ngoại lắm. Giang chỉ nhìn vào gian hàng bán vải kia. Cô hít sâu một hơi. Cô theo lời bà Cúc, nói nên thả lòng người một chút. Một hồi sau khách đi, cô mới cùng bà Cúc đến trước cửa hàng. Người bán hàng nhìn cô niềm nở. Cô gái muốn mua vài màu gì? Hàng vài nhà tôi hôm nay mới về nhiều màu lắm. Có vài rẻ, vài đắt, vài thượng hạng Cô muốn mua loại nào? Giang không trả lời Câu hỏi của người bán hàng Cô đưa ra một cái vòng cổ Có khắc chữ văn hòa nguyên Cho người bán hàng và hỏi Bác cho cháu hỏi Cửa hàng này là cửa hàng chủ tiệm Là văn hòa nguyên Có đúng không ạ Văn hòa nguyên là tên của bác Cùng cậu với mẹ của Giang Được ông bà ngoại ghép vào Cái vòng tay này cũng là vật mẹ cô trước khi mất Đưa cho cô dặn dò cô nếu khó khăn Thì lên tìm ông bà nhờ vả Người bán hàng cầm chiếc vòng Thấy khắc con dấu đúng là tên cửa hàng Ông ta cười với Giang và hỏi Cô gái này Tại sao Cô lại có chiếc vòng này Người bán hàng thấy chiếc vòng tay rất quen Vì hai ông chủ đều có chiếc vòng như thế này Người làm thuê luôn phải có ánh mắt Ông ta cười lại với cô Cũng là có lý do Nếu người có chiếc vòng này Chắc chắn là quen với nhà chủ ông ta không thể không niềm nở được. Dạ bác có thể đưa cái vòng này cho chủ cửa hàng, nói rằng có người thân lên thăm không ạ? Người bán hàng vui vẻ nói cô đợi một chút, ông ta chạy về đưa cho nhà chủ. Giang không ý kiến, cô cùng bà Cúc đứng sang một bên cho khách đến mua hàng. Người bán hàng đưa vòng xong, trở về nhìn Giang, ánh mắt xem vài vòng. Lúc này ông ta đưa cho cậu Hòa chiếc vòng đã bị hỏi liên tục là ai đưa tuổi bao nhiêu ông ta nào biết giang bao nhiêu chỉ ước lượng cô khoảng mười mấy tuổi chỉ vì chiếc vòng mà ông ta được thưởng mấy đồng tiền giang không biết những chuyện đó cô cùng bà cúc vẫn đứng đợi cô tin nhà ngoại không khét bỏ cô cô giờ thầy mẹ không có chỉ có mẹ kế với hai đứa em gia đình xa xôi nhà ngoại cô sẽ không chê cười mà sẽ nhận đứa cháu ngoại này đúng như giang nghĩ Người bán hàng trở lại khoảng một khắc Có một người đàn ông tầm 30 tuổi chạy đến Hỏi người bán hàng Người đâu, người đâu Người bán hàng chỉ về phía Giang Cùng với bà Cúc Người đàn ông đi đến nhìn thấy Giang Liền ôm lấy cáu kỉnh, trách mắng Con bé này Giờ này mới đến nhà ngoại Chắc là chê các bác các cậu có đúng không Người đàn ông này đúng là em trai Của mẹ cô tiên Hòa Bà Cúc mừng rỡ Thấy Giang không bị nhà ngoại bỏ rơi. Giang bị ôm bất ngờ còn bị trách mắng. Cô bất đắc dĩ thấp đầu không dám nói. Ông Hòa thấy cháu gái im lặng không hé răng. Ông ta nhìn qua bà Cúc liền nói ngay. Bà đây là vợ lẽ của ông Tứ sao? Dạ vâng, tôi là vợ lẽ ông Tứ, cũng là mẹ kế của Giang. Ông Hòa nghe bà Cúc trả lời hòa hoãn một chút. Ông gật đầu coi như đã hiểu, sau lại hỏi Giang. Con bé này, nhút nhát quá, thôi đi với cậu về nhà, ông bà cùng với các bác, còn các mợ các anh chị đang ở nhà đợi. Dạ vâng. Bà Cúc nín cười, bà thật hết cách nói với Giang, bình thường nào có nhút nhát như bây giờ, tự nhiên thấy cậu lại im như ve sầu thế này. Đúng là... Giang cùng bà Cúc đi theo ông Hòa về một ngôi nhà gỗ ở trong một con ngõ. Điện cổng Giang và bà Cúc nhìn nhau, không nói lại cùng một suy nghĩ. Nhà giàu thật. Giang ở dưới quê thấy nhà chồng, cái cổng đã lớn, lại còn đẹp. Nhà trường thôn cũng coi như sáng rủa. Nhà cô trước là bá hộ, cổng cũng không qua được nhà trường thôn. Bước vào sân, Giang cả người cứng đờ. Cái cổng đã khiến cô sợ vì giàu có, chính thức làm cô phát khiếp, là thấy ngôi nhà. Từ cổng vào đến trong nhà, đầu đầu cũng là gỗ, Cái cổng là cô biết nó là gỗ lim vì nhà chồng cô cách sập bằng gỗ lim Cô không ngờ cả nhà đều là gỗ mai ngói đỏ chót Nói là chồng cô giàu giờ thấy nhà ngoại cô Giang không biết nên nói cảm giác như thế nào Cô chỉ biết thầy cô đúng tài lại được mẹ cô con nhà phú ông giàu nứt đá đổ vách thế này bảo sao lại thương mẹ cô như vậy Đây đúng là tiền đè chết cây miệng Thầy Giang cùng bà Cúc ngơ ngác Ông Hòa thúc giục. Đi thôi, cả nhà ở trong nhà đợi lâu rồi. Giang nghe như cây máy đi theo vào trong nhà. Vào nhà cô thấy hai người tuổi ngoài 50 ngồi trên ghế lớn. Sau còn có một người đàn ông tầm 35-36 ngồi bên trái. Mấy người phụ nữ tuổi tầm mẹ cô cùng bà Cúc. Sau trai gái tuổi tầm cô đứng sau. Giang xem một vòng, biết hai người ngồi trước là ông bà ngoại. Cô lên tiếng chào hỏi. Con chào ông ngoại, bà ngoại, con chào bác, con chào bác dâu, con chào mợ, em chào anh chị. Giang chào hết, mọi người một lượt, bà Cúc cũng chào hỏi ông bà ngoại Giang. Ông bà Giang nhìn cháu gái lớn lên giống con gái đến tám phần, bên cạnh là mẹ kế. Hai người thời gian này cũng biết tình hình ở dưới quê. Còn dễ mất giờ trong nhà chỉ dựa vào người phụ nữ này, mà hai người cũng không có khó xử. Một người phụ nữ như bà Cúc Chuyện trước kia tùy không qua lại Dù sao cũng có con gái đi làm dâu Mẹ Giang còn có gia đình Có của ăn của đề Mà mẹ chồng cũng không cho cái mặt Nói gì đến người như bà Cúc Con gái hai người Cùng cãi nhau với vợ lẽ bao năm Mà bà Cúc bị dồn nén Mới mất lý trí Làm vài cái chuyện đáng giận Cuối cùng cháu gái không trách Mà nhận làm mẹ Vậy hai ông bà cũng thuận theo Bà ngoại Giang cười hiền hậu nói với bà Cúc. Thôi, chuyện trước không cần để tâm. Giờ cháu coi cái Giang như con. Vậy thì cũng là nhà này người này. Mẹ Giang mất sớm bây giờ phải nhờ đến cháu ở dưới chăm sóc cho con bé. Bà Cúc nghe xong kinh sợ. Bà ta còn nghĩ đến việc quỳ xuống xin lỗi. Ai ngờ không cần quỳ, lại được ông bà Giang tha thứ chấp nhận. Cái này vượt qua suy nghĩ của Giang cùng với bà Cúc. Hai người nhìn nhau không hiểu gì Ông ngoại Giang bật cười lên tiếng Cúc này Con đến ngồi cạnh dần đi Giang con lên đây Cho ông ngoại bà ngoại nhìn con một chút Giang cười tươi Đúng tuổi của mình Cô đi đến ngồi cạnh bà ngoại Bà ngoại cô vừa nhìn đến cháu gái đã ngạc nhiên Thần thiết nói Cháu gái có thai rồi sao Giang trợn mắt mím môi sợ hãi Cô không ngờ sao bà cô cùng mẹ kế Lại chỉ liếc mắt, đã biết cô có thai. Giang còn đang luẩn quần, bà Cúc đã thay cô trả lời. Dạ, con bé, có thai được bốn tháng rồi thưa hai bác. Biết được Giang có thai trước tiên ai cũng vui mừng, sau bác dâu lại lo lắng nói với mọi người. Thầy mẹ, con thấy cái Giang có thai là vui, nhưng mà con lo lắng cho con bé. Cả nhà cũng biết nhà ông thân tình hình như thế nào rồi còn gì. Nhà mình chúng con dù chung chồng Có lời qua tiếng lại giống nguyên Với em Cúc Nhưng không đến mức như nhà ông thân Hại nhau bỏ cả con Bà Quý nói ra cả nhà ai cũng sợ hãi Người đầu tiên sợ Mặt tái đi chính là Giang Sau là bà Cúc Bà Quý nói không sai Dù mẹ Giang với bà Cúc có cãi nhau hận nhau Cũng không đến mức hại đứa bé trong bụng Cái này vượt qua sức tưởng tượng của bà Cúc Bà Cúc trước đánh giang sau này nhìn lại đến giờ bà ta còn sợ hãi chính mình nếu mà làm người khác ra thai, giết người thì cho 10 lá gan bà Cúc cũng không dám sợ hãi vì lời bác dâu cô nói khớp đến 9 phần với mẹ chồng cô nói giang lúc này sợ đến ngồi còn phát run cô sợ con cô cũng giống như lời bác dâu nói bác dâu à Bác làm sao lại biết chuyện này ạ? Con gái con không cần sợ. Chuyện này bác cũng mới biết cách đây không lâu. Thật sự không nghĩ chuyện giả dạng. Cũng có trong nhà ông thân. Bà cũng phải nói hai chị em nhà này. Giống nhau như sinh đôi. Chứ không khó mà thay đổi. Vợ cả ông thân tính tình cũng xem được. Chứ vợ lẽ tham lam ích kỷ. Tính tình sống mẹ cô ta. Con không sợ đâu nhưng con lo lắng. Chồng con nhiều vợ. Con cũng nói thật. Là mẹ cả có nhắc nhở con Hôm nay con lên đây cũng là xin ông bà cùng các bác Các cậu Các mợ bỏ qua cho thầy mẹ con Bây giờ thầy mẹ con cũng mất rồi Mà trong nhà con khó khăn Đến mức khoai cũng chả có mà ăn Giảng nói ra bà Cúc cũng xấu hổ Tự trách mình Con bé nói đúng Lâm vào đường này cũng là con bị người khác rũ rỗ Con thật sự xin hai bác tha thứ cho con Đã nói rồi, không cần xin Nhà này không cổ hủ Còn coi cái Cây Giang như con mình Thì nhà này làm sao lại không coi con Như người nhà được chứ Bà Cúc cười trừ Mắt miệng ngồi im Giang nhìn ra nhà ngoại cô biết nội tình Ở trong nhà chồng cô Giang kể ra những việc cô biết Cả việc mẹ ruột Thái nhúng tay vào Khiến nhà cô lâm vào cảnh Tan cửa nát nhà Giống như hiện tại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 Để rồi sau khi nhà ngoại nhận lại cô, thì liệu rằng Giang có quay trở về cùng với Thái và Thái có còn khinh thường cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 vào tối mai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.